732 tinh linh nữ Quốc không chịu nha kỳ kỳ khiến con tim giao dao tan nát rồi sao Thiên diệp giaoo bụng chặt vị trí lồng ngực gương mặt nhăn nhó Lạc Nam khóe miệng co giật, trái tim đã bị gò núi to đùng chấn áp nàng giờ cũng không tới đâu giao giaoo muốn tuyên chiến với lạc lạc ngươi người thua phải tránh xa kỳ kỳiên diệp giaoo đứng bật người dậy Chỉ vào hắn nũng nịu nói. Ha ha, thông minh như nàng quê ta rất nhiều. Kỳ kỳ vốn là vị hôn thê của ta. Sao phải chấp nhận điều kiện buồn cười đó? Lạc nam cười lớn nhún vai. Nữ nhân có bệnh ngươi cẩn thận cái miệng của mình. Bồn tỏa không bệnh như ngoa. Diễm Nguyệt kỳ ngạo kêu mở miệng. Nhấp một ngụm trà lệ huân đưa đến. Hức, hức, các người khi dễ giao giao. Ta sẽ tức giận, thiên diệp giao ủy khuất thút thít, bất quá tính cách lạnh lùng kia vậy mà lại không xuất hiện. Hiển nhiên cũng không phải thật sự tức giận, thấy nàng không thay đổi tính tình, đám người thở phao một hơi nhẹ nhóm. Tính cách còn lại của thiên diệp giao quá mức ngang tàn, họ không. Muốn đối mặt, lạc nam công tử, có dám chiến với ta một trận? Đúng thời điểm này. Một âm thanh tràn ngập chiến ý vang lên Chính là u cơ Đám người nhìn qua U cơ một thân chiến giáp đen kịch Hai Mắt sắt lẹp đen tuyền như bóng đêm khóa chặt lấy hắn Các nàng sao cứ thích đánh nhau Chiến đấu cùng mỹ nhân chính là cha tấn ta So với chém chém giết giết Ta càng thích nhâm nhi cùng các nàng hơn Lạc nam lắc đầu thản nhiên nói Diễm Nguyệt Kỳ lườm tên này một cái, lại bắt đầu dở thói phong lưu rồi. Hừ, người chiến với Liên Nga được, lại không chiến cùng ta, xem thường ta là yêu thú sao. U cơ cười lạnh, úp, một cái sọt lên đầu hắn, muốn ép tên này chiến đấu. Phụt, lặn nam không nhịn được phun ra một ngụm cha, giờ khóc, giờ cười, làm ơn đi, thê tử của ta có hai người là yêu thú đấy. U cơ nghe vậy sắc mặt diệu lại một chút, hừ lạnh. Một tiếng không thèm nói gì. Biết hiện tại không thích hợp chiến đấu, chẳng qua nàng cũng là phần tử hiếu chiến, không nhịn được mà thôi. Lạc lạc có thê tử yêu thu, mau cho ta xem, thiên diệp giao hứng thú tràn. Đầy trở lại, ngay cả diễm nguyệt kỳ cũng bỏ qua một bên, cười dạng dỡ nói. Các nàng đang bế quan, không tiện. Lạc nam thở dài lắc đầu Kỳ kỳ ngươi xem Lạc lạc chăng hoa như vậy Làm sao xứng đáng với ngươi Thiên diệp giao chu môi Lập tức xoay sang đốt Nhà khiến đám người giật giật gương mặt bổn tọa cho phép chàng chăng hoa thì sao nào Diễm Nguyệt kỳ hỏi lại Dung nhan thành thục cao quý không để ý chút nào Trung nữ bó tay Nam nhân phong lưu không nói Ngay cả nữ nhân Cũng ra sức tán đồng, làm sao cứu chữa. Không thể không nói, nhân vật trên hoàng kim bảng đều có chút vấn đề về thần kinh. Đùng lúc này, Lạc Nam mừa vào Trinh du, nhìn sang A Liên Nga chăm ngâm hỏi. Á Liên tướng quân, ta. Hỏi một câu hơi tế nhị, không biết tinh linh các nàng có cho thuê người không? Ta cần tinh linh để chăm sóc dược điền. Á Liên Nga lắc đầu. Hết sức nghiêm túc nói, tinh linh nữ quốc có quy tắc rõ ràng, tóc nhàn có thể tự nguyện roi đi không ép bước, chỉ là sau. đo không con là người thuộc tinh linh đảo nữa, nếu có trở về cũng chỉ trong vai trò là khách. Lạc nam nhíu chặt lông mày, như vậy chẳng khác nào bị nhà mẹ đẻ đuổi đi nếu lấy chồng. Quy tắc như vậy có phần cổ hiểu A lạc nam ca ca, á nhi có quà cho ngươi. Trong lúc hắn đang, trầm tư, âm thanh vui mừng hớn hở từ xa. Một tiểu cô nương tinh linh tộc với mái tóc vàng cao quý, diện mạo phấn điêu ngọc chác, như búp bê bước ra từ cổ tích đang chạy đến. Toàn thân mặc váy công chúa hồng nhạt, mắt to tròn. Mặt trái xoan, môi hồng trúm chín lanh lợi đáng yêu, hết sức dễ gần. Đám người nhìn qua. Trong mắt cùng lúc xuất hiện vẻ chiều mến. Diện mạo của cô bé tinh linh này có thể sánh ngang kim nhi. Bộ dạng bẩn thiểu đã sớm biến mất. Lạc nam giật mình bật thốt lên. muội là á nhi.